Shijiazhuang and Hohat have also been affected by the snow. The Central Meteorological Station says snow has blanketed roads in the city, and temperatures are expected to reach minus 10 degrees Celsius Sunday. It says that once the snowfall is over, the temperature could plummet by 7 to 8 degrees more, reaching minus 16 degrees Celsius in the next three days. That would be the lowest since the 1980s. Đây là trận tuyết vào đông đầu tiên của Giang Kinh. so với năm trước thì hơi sớm. Nhiệt độ cao nhất luôn sắp xỉ âm 10 độ, cực kỳ giá lạnh. Từ giao, từ taxi bước xuống gần như chạy ào vào nhà chưa đem hành lý lên gác. Đã chạy thẳng vào phòng Lâm Nhuận Mấy ngày nay ở bên ngoài Nghĩ đến tình trạng thương tích của Lâm Nhuận Cô luôn thấy cắn sức Những ngày Lâm Nhuận dưỡng thương Là rất quan trọng Đáng lẽ nên túc trực cả ngày bên giường anh mới phải Nhưng Lâm Nhuận rất thông cảm với cô Chỉ tỏ ý lo cho sự an toàn của cô Chứ không hề ngăn trở cô làm việc cuộc điện thoại đêm qua những lời nhớ thương của lâm nhuận cô nghe còn chưa đã cô định nói với anh hôm nay sẽ về giang kinh nhưng kìm lại được vì muốn đem đến cho anh một sự bất ngờ một tiếng cười trông trẻo dễ thương từ phòng lâm nhuận vẳng ra lòng tư dao trầm hẳn xuống tư dao chầm chậm đi vào phòng trông thấy bên giường lâm nhuận một phụ nữ dáng thanh thanh ngồi quay lưng lại bộ tóc dài như thác nước buông sủ trên vai người ấy đang bón cho lâm nhuận thứ gì đó chiếc bát trong tay bốc hơi nghi ngút Lâm Nhuận nằm trên giường Dịu dàng nhìn người phụ nữ Ánh mắt này cô chỉ thấy khi anh nhìn cô Đã từng khiến cho cô gần như tan chảy trong đó Đáng tiếc ánh mắt ấy lúc này lại đang dành cho người khác Thấy tư dao lặng lẽ bước vào Thoạt tiên Lâm Nhuận ngớ người Lập tức đỏ bừng mặt tỏ ra lúng túng Ừ, ờ, ờ Giao da, giao em uh, Sao em lại về nhanh như vậy chứ Phải rồi mà em về không đúng lúc Đã làm phiền hai người rồi phải không Mũi tư dao hơi cay cay Mình nên nói gì đây chứ Mình nên làm gì đây chứ Nổi cấu ư Bỏ sang ngoại ư Người phụ nữ kia quay lại mỉm cười nhìn tư dao Dung mạo tuyệt đẹp đặc biệt là vẽ hiền thục cao nhã khiến một người vẫn luôn tin vào bản thân mình như tư giàu cũng thấy khó mà bình tĩnh tự tin thật không thể so sánh được ờ, giao giao à lâm nhuận càng ngượng nhiều định giải thích nhưng lại nín thinh. Ờ em em xin lỗi là em em đã quay về không đúng lúc ờ, làm phiền hai người rồi em em vừa xuống máy bay thôi ờ, Cho nên bây giờ thì chắc uh, chắc ở em phải đi cất hành lý trước vậy. Tư Giao không muốn lưu lại thêm một giây nào nữa. Nhưng ít sai cũng phải tìm được một nơi nào đó để có thể khóc một trận cho thoả. Đột nhiên, giọng nam trong trẻo vang lên từ phía sau. Ờ, uh, đây là Giao Giao à? Ờ, uh, đúng là Trâm nghe không bằng mắt thấy. <cười> Xem ra là chúng tôi đến rất đúng lúc rồi. Vừa may là đã được gặp cô đó Một người đàn ông gầy gò Khoảng ngoài 50 tuổi Đi đến từ phía sau Cười cười nhìn cô Ông ta ăn mặc sắc giãn dị Chiếc ảo sắc két màu xanh đầm giặt nhiều tới mức Đá bạc màu Cặp kính dày cộm Điển hình cho một trí thức đứng tuổi Chuyện gì thế này nữa chứ Người phụ nữ kia Cuối cùng cũng cất tiếng Ờ cháu đúng là Giao Giao à Mấy ngày cháu đi Cô và chú biết được là Lâm Nhuận rất cần chăm sóc Nên đã xin đơn vị cho nghỉ Ừ cháu quả thật là Còn xinh hơn cả trong ảnh nữa Người này là ai chứ Rồi Lâm Nhuận Cũng nói ra được một câu hoàn chỉnh Ờ Giao Giao à Đây là cha mẹ anh May mà Mình chưa nói câu gì quá đáng Dù là như vậy tư giao vẫn cảm thấy cách nghĩ vừa rồi của mình thật là ngu ngốc phải giấu lâm nhuận điều này mới được thật chẳng ngờ bà mẹ anh ấy giỏi giữ gìn nên trẻ lâu đến như vậy cô nhìn kỹ mẹ lâm nhuận vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy những nếp nhân ở đuôi con mắt bà đúng là một người đã cao tuổi cô nở nụ cười à, dạ à, dạ thưa cháu chào chú ờ dạ thưa cháu chào cô à, cha lâm nhuận cười bảo <cười> cô của cháu nhìn thấy người xinh đẹp là không thể không trầm trồ được. có lẽ con mọt sách như tôi thì vẫn có cái tật luôn cảm thấy đây đều là những cái thứ yếu mà thôi. nhưng mà hai người chung sống với nhau thì quan trọng nhất là tình cảm mà, có đúng thế không? <cười> Từ giao nhớ ra Lâm Nhuận từng nói Cha anh là một thầy giáo dạy ngữ văn Ở trường trung học Cha mẹ anh đều sống ở thành phố nhỏ Thuộc tứ xuyên xa xôi Mẹ Lâm Nhuận lừ mắt nhìn ông Rồi cười nói um, Thôi nào Gặp được người xinh đẹp Tôi khen một câu thì Có gì là không được đâu chứ Giao giao à Cháu về thì tốt rồi cô chú muốn đưa lâm nhuận về quê tĩnh dưỡng một thời gian mà chỗ cô chú là vùng quê nhỏ thật nhưng cũng có hai bác sĩ đông y chuyên về khoa xương đó trình độ rất cao lâm nhuận thì cứ trì hoãn mãi thôi nói là muốn đợi cháu về gặp cháu một lần rồi mới đi mà à, lâm nhuận à đừng có trách mẹ mau miệng nhá ờ ờ dạ ờ dạ ờ dạ không còn đâu cháu đã về rồi mà cháu có thể chăm sóc cho anh ấy ạ tư giao không nỡ xa lâm nhuận ờ kì cháu việc này là đương nhiên cô chú biết rồi mà nhưng mà cháu còn có sự nghiệp và công việc riêng của cháu nữa cô chú biết mà áp lực công việc của cháu rất là lớn không khi nào mà xin nghỉ được cả một ngày đâu điều kiện ở quê của cô chú thì dù không bằng ở thành phố lớn như giang kinh nhưng mà cô đi làm thì vốn chỉ kiếm được vài đồng mà thôi đi hay không đi làm thì cũng chẳng quan trọng gì đâu cháu à có thể để dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho nó mà đợi nó bình phục hẳn nếu mà nó còn vẫn lười biếng nằm y ở nhà thì cô sẽ vác gậy đánh đuổi nó về với cháu ngay mà như vậy có được chưa bà cười cười nhìn lâm nhuận từ giàu thấy bà nói đều rất có lý dù trái tim cô luôn ở bên lâm nhuận nhưng không thể ở bên anh liên tục cho được chăm sóc chắc chắn không cẩn thận bằng cha mẹ anh nên cô gật đầu rồi cười nói ờ ờ ờ dạ vâng uh, chắc chắn là cô chăm sóc tốt hơn cháu mà thôi thì uh, cháu cháu đành thả anh ấy thôi kỳ thực ra là cháu rất không yên tâm khi để anh ấy nằm nhà một mình còn cháu thì cứ chạy xong bên ngoài cả ngày à mẹ lâm nhuận vội nói ờ các chuyện mà cháu đã trải qua thì thì lâm nhuận đã kể với cô ít nhiều rồi cháu quả thật là tài giỏi và kiên cường nữa ừ, nghe nói là cha mẹ của cháu ừ, Cũng không còn nữa phải không ừ, Thôi thì Sau này cứ coi cô chú là người nhà cũng được mà Cháu thấy như vậy có được không Tư Giao thấy lòng rộn ràng Nghĩ bụng Đúng là được thừa hưởng từ cha mẹ của anh ấy đây mà sau khi tắm gội và thay quần áo rồi đi xuống tầm dưới cô thấy lâm nhuận và cha mẹ chỉnh trang để lên đường túi lớn túi nhỏ và xe lăn của lâm nhuận đang được xếp lên xe taxi sao lại nhanh đến thế chứ mẹ lâm nhuận giải thích vừa rồi gọi điện thoại đã đặt được vé máy bay tối hôm nay cho nên lập tức gọi xe tư gia muốn cùng đi đến sân bay Nhưng cha mẹ Lâm Nhuận ra sức càng ngần Khuyên cô hãy nghỉ ngơi cho khỏe Và họ còn lo lúc cô quay về Trời đã tối lại chỉ có một mình Sợ không an toàn Lâm Nhuận bình tĩnh với cô hồi lâu Cũng khuyên cô không nên đi Vì cô vừa từ sân bay về Chẳng nên lại giống như một cô tiếp viên hàng không Tư dao bị Lâm Nhuận trêu Bật cười hai người lưu luyến Ôm hôn tạm biệt Mắt không rời chiếc xe Cho tới khi nó khuất hẳn Sau chỗ ngoặt Trời vẫn lạnh cống Nhưng đôi môi cô Vẫn còn nguyên hơi ấm của Lâm Nhuận Dù đã gần chập tối, sông Tư Giào lại cảm thấy trời sáng hơn, giống như một đứa trẻ bị lạc bỗng trở về bên người thân, cả thế giới đối với cô trở nên đẹp tươi rạng rỡ. Kể từ năm ngoái khi cha mẹ qua đời, chỉ còn con mèo Linda và cô. Nương tựa lẫn nhau Nó như một người thân duy nhất của cô Bởi lời nguyện Đau thương đến chết đáng ghét kia Đã cướp đi Sinh mạng những người bạn thân Làm cho cuộc sống hắc hiu của cô Càng thêm cô độc Nghĩ đến con mèo Linda Tư Giao đột nhiên nhớ ra, vừa rồi tất tựi ra vào giúp Lâm Nhưận chuyển hành lý lên taxi, lúc trước Linda còn cuống theo chân người, sau đó rình cơ hội trườn ra khỏi nhà, Linda cũng là một con cuong theo chan nguoi sau đo rinh co hoi chuong ra khoi nha linda cung la mot con meo giang hồ, luôn khát vọng về thế giới bên ngoài, hễ có cơ hội là lủi đi chơi ngày, cho đến khi bị bọn mèo hoang bắt nạt hoặc đói bụng mới vác cái bộ dạng đáng thương quay về. Trời sắp tối Tư Giao không muốn Linda Đa lan bạc bên ngoài trời giá lạnh Gọi mấy tiếng Linh Linda ơi Mèo mèo Nhưng không nghe thấy Bất cứ đồng tỉnh nào Tuyết trên đất Đã được gạt đi Tư Giao hỏi bà già Mới chuyển đến ở gần nhà bên cạnh Có nhìn thấy con mèo nhỏ hay không Bà lắc đầu May mà Một đứa nhỏ bên hàng xóm đi xe đạp qua chỉ một mảng rừng cây phía đông rồi nói ơ em thấy con mèo nhà chị chạy vào đó đó tư giao cảm ơn chạy nhanh qua đó gọi là rừng cây thực ra chỉ là một đám thông trồng san sát không trông thấy linh đà đâu cả tư giao lặng lẽ nghe ngóng một lúc và nghe vẳng đến tiếng sột soạt uhm. Cô đột nhiên nhớ lại, đây chính là nơi lần đầu đi vào với Lâm Nhuận. Cô đã phát hiện ra, có người bám theo mình, Lâm Màng, Dục Chu hoặc Thầy Giáo Cung cũng từng bám theo cô. Hôm nay, liệu giác quan thứ sáu quá nhạy cảm của cô có được nghỉ ngơi hay không chứ? Từ giao lại gọi, Linda, Linda ơi, Linda, Rồi chậm chậm đi vào rừng thông Nhìn kỹ từng chỗ nền đất đi qua Lá thông phủ dày trên mặt đất Bên trên là một lớp tuyết mỏng Những tiếng sột soạt là vẫn đến ngay phía trước Từ vào bước nhanh hơn Trong tài chỉ nghe thấy Tiếng bước chân dẫm trên tuyết và lá thông Nghe rinh rít Đi tiếp về phía trước Trên mặt tuyết xuất hiện vết chân mèo nhỏ xíu còn mới Chắc chắn là của Linda. Dấu chân mèo mỗi lúc một rõ hơn. Chắc chắn Linda ở gần đây. Bỗng nhiên, cô choáng váng. Dấu chân mèo đằng trước có một màu mà cô rất sợ nhìn thấy, đó là màu đỏ sẫm. Nhìn kỹ lại, cô không chỉ thấy những vết chân có màu đỏ mà còn có những giọt máu in trên tuyết. Lẽ nào Linda đã gặp chuyện bất trắc chứ Ai là điên rồi như thế này chứ Ai đã xa tay với một con mè vô tội cơ chứ Lẽ nào bên cạnh mình Ngoài lâm mang và dục chu sa Vẫn còn kẻ thù nào nữa chứ Tim cô đập loạn xạ Cô lần theo vết máu Lòng càng nặng triểu Vài vết máu còn dính những sợi lông màu vàng xám chính là màu lông của Linda tiếng sột sạt ở ngay sau cái cây trước mặt từ giào che miệng đi tới cô thét lên Trời ơi lòng cô lập tức nhẹ nhõm hẳn đi Linda đang cố gắng cắn xé một con sóc nó có màu lông vàng xám chắc con vật nhỏ đáng thương chưa kịp tích trữ đủ thực phẩm cho mùa đông phải đi kiếm ăn dưới trời tuyết nên mới trở thành Trò chơi của thợ săn nghiệp dư Linda Đúng thế, Linda đã ăn no Nó bắt con sóc này Không phải vì cái dạ dày Mà thuần túy Chỉ là để tiêu khiển mà thôi Tư dao trừng mắt Linda, Linda Sao mà tàn nhẫn quá Sao mà tàn nhẫn quá như vậy Về nhà mau, về nhà mau Linda có vẻ luyến tiếc ngẩng đầu lên Lòng tư dao lại trĩu nặng Con sóc nằm ngửa bụng đã bị mổ xa nhưng đúng là bị rạch chứ tuyệt đối không phải là bị Linda đa cắn vuốt và răng của con mèo không thể sạch bụng con sóc một cách gọn ghẽ như thế kia được đúng là do con người đã làm như vậy là có dùng ý gì đây chứ cô cố chịu đựng chóc vị khó chịu đang trào lên trong dạ dày chầm chậm đi tới rồi ngồi xuống nhặt một cành thông lập da bụng con sóc ra một ống đựng phim tròn bằng nhựa xuất hiện tư dao gãy hộp phim ra run run cầm lên nhìn kỹ nên làm như thế nào đây chứ tính cách của cô vẫn thế không thay đổi được tư dao mở nắp hộp ra trong hộp đựng phim là một tờ giấy cuộn tròn mở ra là Một tấm ảnh nhỏ Cô thoáng nhìn Và đờ người xa như tượng gỗ Rất lâu Cô không dám tin vào mắt mình Lại nhìn kỹ lưỡng hơn Không sai Quan cảnh trong bức ảnh Chính là bộ nhai lương Một cây cầu độc đáo Ở tân thường cóc Năm người trong bức ảnh Giống như một gia đình Một đôi nam nữ trung niên Ba thiếu niên đứng gần vách núi Sau lưng là chiếc cầu đá nhỏ hẹp Xa hơn Là dãy núi xanh mờ Cái làm cho Tư Giao chú ý nhất Là một thiếu nữ xinh đẹp Mái tóc dài tung bay trước gió Làn da trắng mình Một cặp kính đen Một bộ váy đen Giống như người cõi tiên không ăn thức ăn của Trần gian. Liệu có phải là người cô đã từng quen biết Hay là hàng ngày đều gặp mặt hay không chứ Tư giàu không dám tin vào mắt mình nữa Người thiếu nữ tuyệt đẹp